Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lòng của anh lại lạnh thấu. Vì cô, anh vẫn luôn nhẫn nhịn cảm giác anh náy đối với Liêu Phạm. Vậy mà cô lại đang lừa gặp anh. Cô phản bội lòng tin của anh đối với cô. Tuấn thơ tình yêu anh dành cho cô, khiến anh càng cảm thấy anh ấy với Liêu Phạm hơn. Bỏ lại tờ giấy thỏa thuận ly hôn, đường trá trọc cửa rời đi. Anh giá à? Lâm cải nhi mất hồn, nhặt lên tờ giấy thỏa thuận ly hôn trên mặt đất, nước mắt ào ào rơi xuống. Tìm được chị liêu phần Đáng lẽ cô rất thương phấn muốn nói cho anh chá Lại không nghĩ thế nhưng lại nhận được Tờ giấy thỏa thuận ly hôn của anh Anh thậm chí ngay cả tên cũng đã sớm ký vào Chẳng lẽ là có sự chuẩn bị mà đến sao Anh trước khi về nhà Đã nghĩ không cần cô rồi sao Tim thật là đau đớn Mặc dù là cô lừa gạt anh Nhưng cũng bởi vì là yêu anh Nếu như không yêu Tại sao cô lại nghĩ tất cả biện pháp Để mà dụ hoặc anh chứ? Nếu như không phải là vô cùng yêu Cô làm sao lại nghĩ ra cách này Để giúp anh từng bước bước vào công điện hôn nhân chức. Ôm tờ ly hôn góc ngã xuống giường, chỉ một khoảnh khắc liền biến thành một người khóc rất mướt. Anh không cần cô, anh lại dám không cần cô. Được, vậy thì anh đừng có mà hối hận. Lau nước mắt, Lâm cả Nhi vội vàng thu dọn hành lý, lên rời khỏi đường trạch, rời khỏi nơi cô đã sống gần một năm, rời khỏi nơi tràn đầy những kỷ niệm hạnh phúc này. Ngồi lên xe taxi, cô gọi điện thoại cho Lý thư đạo đợi cả đờ ngày cũng không có được tiếng trả lời Đúng là làm trò phì Ngày đại điện thoại của mình cũng là không nhận ra Lâm cảnh như cắn môi Cô nén nước mắt ở trong hốc mắt Ném điện thoại qua một bên Mắt của cô ngấn nước nhìn ra ngoài cửa sổ Ở trên đường phố đất nước nơi xa lạ Cô thấy nhưng không tìm được một nơi có thể đi Sau đường trá từ trong phòng chạy ra ngoài liền chạy thẳng tới bệnh viện mà văn phòng tám tử Nói cho anh biết Khi anh nhìn thấy đứa bé trong ngực liêu phàm Thì tâm tình vô cùng hối hận Anh thật là có lỗi với Liêu Phạm Anh thật sự là một tên cuốn kiếp Có tội không thể tha thứ Anh làm sao có thể tổn thương một cô gái hiền lành như vậy Hại cô một mình trốn tới vùng nối nung thôn hẻo lánh Lại còn mang thai đứa bé Đó chính là đứa bé của anh cùng với Liêu Phạm sao Bộ dáng rất giống Liêu Phạm Đôi mắt long lanh to như nước Giống với vẻ siêu dàng của mẹ nó Sau khi lớn lên nhất định là một tiểu mỹ nhân Liêu Phạm à Thật là xin lỗi. Đi vào trong phòng bệnh, câu nói đầu tiên chính là nhận lỗi. Chưa nói xin lỗi ra thì anh không biết còn có thể nói cái gì khác cả. Tổng giám đốc, liệu phàm kinh ngạc mà nhìn đường trá. Anh làm sao lại biết cô ở chỗ này? Chẳng lẽ là cải nhìn nói cho anh biết ư? Ngồi ở trên giường bệnh, đường trá thành phần nói. Liệu phàm à, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi sẽ đền bù những tổn thất mà tôi đã gây ra cho em. Không đâu tần giám đốc à. Làm sao anh lại nói như vậy chứ Liêu Phạm có hiểu nhìn đường trá Chẳng lẽ cả như không giải thích rõ ràng cho anh hay sao Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của em cùng với đứa bé Xin hãy cho tôi có một cơ hội chụp tội Không cần phải cử tuyệt thôi Trong ánh mắt của đường trá Tất cả đều là ái náy Mà dù anh bị lệ Tây Á khải bẫy Nhưng cuộc sống của Liêu Phạm Dù ra cũng là do chính anh mà bị phá hồng Anh có trách nhiệm Cũng có nghĩa vụ cánh phát trách nhiệm chăm sóc cho con Tổng giám đốc à? Chuyện này không có liên quan gì đến anh cả Anh không cần phải ai này Liều Phạm lo lắng giải thích Cô không cần tổng giám đốc vì cô mà tự trách mình Mà dù nhiều lần đó Khiến cho Văn Thiên không còn yêu cô nữa Nhưng cô không án hận tổng giám đốc Thật sự một chút cũng là không có Cô biết anh nhất định là bị người thất tính kế Mặc dù cô cũng không biết người đã khải bẫy bọn họ là ai Làm sao có thể không liên quan được chứ Là sai lầm của tôi Tôi liền muốn gánh vác Đường trái sơ tay phải lên chặn lại lời nói của Liêu Phạm Anh biết Liêu Phạm lương thiện Cô sẽ không trách cứ anh Nhưng là anh sẽ trách cứ chính mình được về Tôi sẽ nhận lời nó Cuộc sống sau này của hai mẹ con em Chính là trách nhiệm của tôi Nhưng mà Liêu Phạm mà Tôi phải nói cho em biết Tôi không yêu em Tôi cũng sẽ không cưới em đâu Đường chá tình táo nói với Liêu Phạm Anh không muốn cho cô bất cứ hy vọng nào Tiếp nhận hai mẹ con Chính là trách nhiệm của anh Nhưng anh sẽ không có cho cô bất cứ lời hứa hẹn nào Sự tiếp nhận của anh không liên quan đến tình yêu Nên sẽ không thể có hôn nhân Nghe đường trá nói Thì Liêu Phạm đột nhiên bật cười Tổng giám đốc à Tôi yêu cầu anh hứa hẹn kết hôn khi nào chứ Tôi cũng không yêu anh nha Đường trá thở phào một hơi Bởi vì anh rất sợ Liêu Phạm sẽ giống như Những người phụ nữ khác Đòi hỏi anh tình yêu và hôn nhân Vậy thì tốt Liêu Phạm à Chờ sau khi em xuất viên Tôi sẽ giúp sắp xếp chỗ ở cho hai người. Mỗi tháng tôi sẽ gửi cho em 300.000 tiền sinh hoạt phí Nếu như không đủ thì hãy đi tìm tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net